Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 80 đến 4 Hóa thân thành người 8 Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz thấy vậy Huyền lăng thương trong lòng giật mình Lập tức bạc môi mở ra Mở miệng quát Người đâu Cùng với huyền lăng thương quát lạnh một tiếng Thị vệ vốn chờ đợi bên ngoài cách đó không xa lập tức vội vã chạy về hướng tới huyền lăng thương. Hoàng thượng có mô tài. Cùng với đới đao thì vệ vội vã đến đây, huyền lăng thương lập tức sơ một ngón tay chỉ theo hướng đồng nhạc nhạc chạy đi. Mau! Bắt sống nữ nhân kia! Nghe được huyền lăng thương nói lời này, bọn thị vệ mặt mày cung kính vội vàng nhìn theo phương hướng ngón tay huyền lăng thương chỉ... Đến khi thấy bóng sáng kia đã trốn cách đó không xa, liền đua nhau kinh ngạc vô cùng. Dù sao, vừa rồi bên ngoài có bọn họ canh gác say đặc, lại còn có thể bị một nữ nhân lẻn vào. Hoàng thượng nếu như trách tội xuống, đâu phải là việc nhỏ A Nghĩ tới đây thủ lính đới đao thì vệ lập tức sấn sắc mọi người đuổi theo phương hướng yếu nữ chảy đi. Huyền lăng thương thấy vậy cũng nhanh chóng mặc xong quần áo Rồi đuổi theo phương hướng thiếu nữ thoát đi Chạy, chạy mau Giờ phút này ở trong lòng đồng nhạc nhạc chỉ có suy nghĩ này Hiện tại cho dù chuyện gì xảy ra Nàng trước hết phải trốn xa nơi này Không còn muốn nghĩ nhiều về những mặt khác Trong lòng nghĩ vậy đồng nhạc nhạc liền dốc hết sức lực chạy về phía trước Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn chạy trốn đi nơi nào Chỉ cảm thấy phía sau tiếng bước chân càng ngày càng nhiều Còn có ánh đuốc sáng người kia cũng càng ngày càng gần Nó thể hiện rằng có không ít người truy theo ở sau lưng nàng A Nếu như bị bắt, đồng nhạc nhạc không dám tưởng tượng Trong lòng vô cùng bối rối, hai chân đồng nhạc nhạc cũng không hề nhàn dối Chỉ cảm thấy cảnh vật tứ phía không ngừng trôi qua theo hai bên. Đồng nhạc nhạc cũng không biết giờ phút này chính mình chạy thật là nhanh. May là đồng nhạc nhạc ở trong hoàng cung mấy ngày này đã sớm quen thuộc đường lối của hoàng cung. Phía sau mặc dù có không ít thì về đuổi theo. Chỉ là đồng nhạc nhạc cũng không ngừng chạy về hướng con đường nhỏ quanh co khúc khỉu kia. Lại trải qua hành lang cỡ khúc. Quanh co, giả sơn gập hình kia Giống như là một con chuột Coi như những thị vệ này có số lượng nhiều hơn Trong lúc nhất thời Cũng không bắt nổi đồng nhạc nhạc giống như con cá trạch xảo quyệt Nhìn thấy bọn thị vệ bên ngoài bị nàng đùa dỡn chạy vòng vòng Trên mặt đồng nhạc nhạc không khỏi hiện lên vài phần đắc ý Hắc hắc có muốn bắt được nàng còn khó khăn nhiều Trong lòng đang đắc ý Nàng lại thấy cách đó không xa, có một bóng dáng quen thuộc mạnh mẽ đang nhanh chóng vọt tới chỗ nàng. Chỉ thấy nam nhân toàn thân mặc đồ đen. Quần áo đen, tóc đen cơ hồ muốn hóa tan vào làm một thể với cảnh đêm. Hơn nữa, nam nhân có thân thủ nhanh nhẹn, động tác nhanh như chúp giật. Ở trong bóng đêm thần bí kia, phản phất một con hùng ưng dương cánh bay cao. Thấy vậy đồng nhạc nhạc trong lòng giật mình Đặc biệt Vào lúc nhận thấy được nam nhân đang vọt tới bên này Đồng nhạc nhạc liền sợ đến lòng dạ dối bời Thiếu chút nữa vẫn còn bởi vì dấm lên và áo mà ngã sấp xuống Đôi mắt nhung đầy bối rối liếc nhìn vòng quanh bốn phía một lượt Mới biết được Chính mình trong bất chi bất xác lại đi tới ngự thiện phòng Ngự thiện phòng này Nàng đúng là rất quen thuộc Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc lập tức từ ngự thiện phòng Chợt mở cửa sổ nhảy đi vào Hai chân rơi xuống đất đồng nhạc nhạc đảo mắt nhìn quanh một lượt Chỉ thấy trong ngự thiện phòng có rất nhiều quỷ khô, đồ linh tinh các loại Chỉ là muốn tìm một chỗ trốn đi lại không có dễ dàng như vậy Nếu như trốn ở trong ngăn tủ, nếu như bọn họ đi vào chỉ vừa lục xoát Không phải bị phát hiện sao Trong lòng nghĩ vậy Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy tiếng bước chân bên ngoài càng gần Trong lòng bối rối lo lắng cuối cùng Đồng nhạc nhạc đảo mắt nhìn quanh một lượt Khi nhìn thấy vải nước ở một bên Mắt nhung lập tức sáng ngời Có chỗ rồi Nàng có khả năng trốn ở trong vải nước A Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc vui vẻ Lập tức Nàng liền nhanh chóng nhấc một nắp vải nước, sau đó nhanh chóng chui vào Cuối cùng còn không quên đẩy nắp vải nước lên Sau khi đồng nhạc nhạc lẻn vào vải nước Vừa đúng lúc này, cánh cửa ngự thiện phòng vốn nóng chặt Liền bị người bên ngoài mở ra Một đổi nhân mã liền sơ cây đuốt kéo nhau vào Hoàng thượng nói thích khách kia chạy về hướng này Mọi người mau lục soát tất cả Tuyệt đối không thể buông tha một góc nhỏ Cùng với một âm thanh đầy uy nghiêm vang lên Các thị vệ khác lập tức vội vàng dạ san Đồng nhạc nhạc mặc dù người ở trong nước Chỉ là vẫn có thể nghe rõ được vài phần âm thanh bên ngoài Biết được những thị vệ này đang ở lục soát bên trong ngữ thiện phòng Nàng tuyệt đối không thể bị bọn họ phát hiện Trong lòng vô cùng kiên định suy nghĩ vậy Chỉ là cùng với thời gian từng giây từng phút trôi qua Đồng nhạc nhạc lạnh ở trong vải nước Sắp sửa đến mức không chịu được rồi Coi như nàng muốn lại tiếp tục lạnh Nói như thế nào thì nàng vẫn là người Người có thể nào không hô hấp đây Chính là những thị vệ ở bên ngoài vẫn còn không hề rời khỏi Càng muốn đồng nhạc nhạc càng là lo lắng Hơn nữa, nàng thật sự bị ngạt đến mức hoảng Vì vậy, đồng nhạc nhạc không thể làm gì khác hơn là từ từ Từ từ để cho mặt mình có hơi nổi mặt nước trước cứ từ từ hít một hơi Ngay lập tức, đồng nhạc nhạc cảm giác được cả người đều thoải mái hơn nhiều Cũng lần đầu tiên cảm giác được, thì ra, không khí là đáng yêu như vậy, thật trong lành. May là vừa rồi nàng đã dùng nắp đẩy vải nước, bằng không, nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong lòng đang lúc đắc ý, đột nhiên, một giọng nói trầm thấp mà quen thuộc, phút chút truyền vào trong lỗ tai đồng nhạt nhạt. Vẫn còn không tìm được người sao. Nam nhân mở miệng, tiếng nói trầm thấp khàn khàn mà quen thuộc. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc như thế Trái tim đồng nhạc nhạc không khỏi trong nháy mắt bị lộn ngược Là huyền lăng thương Hơn nữa nghe theo âm thanh hắn liền đang ở bên cạnh vải nước Nếu như hắn mở nắp vải nước Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc sợ hết hồn cũng không dám nghĩ tiếp nữa Chỉ là mở to đôi mắt đầy vẻ căng thẳng kinh hãi Xuyên thấu qua khe hở có hơi hé ra từ từ nhìn ra ngoài Chỉ thấy bên ngoài ánh lửa trói mắt Vốn là tối đen xì mà sợ đèn đuốc sáng choan Bên ngoài bóng người di động biểu hiện quanh đây có không ít người Mà điều thu hút ánh mắt đồng nhạc nhạc nhất Chính là bóng sáng cao lớn đang đưa lưng về phía nàng ác Sợ thì sợ mà nê vẫn nê Sống ai thế. Mặc dù nam nhân đang quay lưng về phía nàng Ung mà coi như chỉ là một bóng lưng Thì đồng nhạc nhạc vẫn nhận ra Người này chính là huyền Lăng Thương không có sai Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi có hơi xót xa